Chờ cho bùi vũ phu rời đi, bùi đông lại mới tận lực áp chế tâm tình hưng phấn trong lòng hắn. Hắn có loại như mới từ trên nhân gian rớt xuống địa ngục rồi lại từ địa ngục bay thẳng lên thiên đường. Trong lúc kiếp động trong đầu bùi đông lai không khỏi hiện lên cảm giác bị châm chọc trong một năm nay. Nghĩ đến từng khuôn mặt kia cười nhạo từng lời nói cay nghiệt kia. Bùi đông lai liền nắm chặt hai tay, ngẫm đầu nhìn lên ánh trăng ngoài cửa sổ. Gàng từng chữ trước đây, ta đã từng làm cho các ngươi phải ngưỡng mộ ta. Sau này ta sẽ làm cho các ngươi phải hoàn toàn nhìn lên. Nói xong bùi đông lai liền nghĩ tới lời nói của tiêu phi trước đây. Nói làm cho cả Trung Quốc vì chính bản thân của mình mà kiêu ngạo thì hắn không khỏi thầm mắng mình là anh hùng thiếu ý chí. Ở hắn xem ra nếu Tiêu Phi biết mình chỉ có chừng ấy chí khí thì chỉ sợ hắn sẽ tức giận đến mức phải sống lại. Suy nghĩ cẩn thận về điểm này thì Bùi Đông Lai không khỏi yên tĩnh trở lại. Đồng thời hắn cũng đang nhớ tới chuyện tình đã đáp ứng với Tiêu Phi. Tiêu Phi tuy rằng chuyện kia vô cùng khó khăn nhưng xin ngươi hãy yên tâm ta sẽ thực hiện nguyện vọng của người. Giờ phút này, Bùi Đông Lai cảm thấy được vẻ tự tin trước đây chưa từng có. Ánh mắt vô cùng kiên định còn có 3 tháng nữa là tới kỳ thi tốt nghiệp trung học. Những tên cười nhạo kia chắc hẳn đều muốn chứng kiến ta thi rớt đại học. Vậy thì các ngươi hãy cứ yên tâm đi. Ta sẽ cho các ngươi một bất ngờ. Xúc động qua đi. Bùi đông lai cũng không có đi ngủ. Cũng không có mơ tưởng hảo huyền là là tỉnh hạ tâm lai. Lập ra cho mình một kế hoạch ngắn hạn. Kế hoạch thứ nhất là trong vòng 3 tháng còn lại hắn sẽ đem toàn bộ tê. U Vinh Quy Quy, cương, lược đặt vào việc học tập, gia cảnh bần hàng. Điều này Bùi Đông Lai biết rõ ràng tuy rằng đọc tứ thư ngũ kinh thì cũng không chừng có khả năng vượt trội nhưng mà tại đây các thể hệ ngày càng trưởng thành. Các phương diện tài nguyên dần dần bị lũm đoạn. Người nghèo nếu muốn vượt qua các phố nhị đai hay các quan nhị đại thì cố gắng học tập là một trong những cách tốt nhất. Dù sao, thân là một người đàn ông. Lúc nhỏ ngay cả vài quyển sách cũng chưa đọc qua. Lớn lên lại muốn chơi theo kiểu hợp thời đại. Như thế quả thật là người ngốc nói mê. Hiện giờ, năng lực của hắn đã được tăng lên. Nhưng cũng chưa dung hợp được trí nhớ của tiêu phi nếu muốn đạt được năng lực thì học tập là cách duy nhất để có thể thay đổi vận mệnh. Đem kế hoạch này ổn định xong thì bồi đông lai liền đi ngủ. Cùng lúc đó, Tây Nam, Cánh cửa của trung y thế gia cao đến nỗi các quan tỉnh, Bộ, Cũng không thể bước vào được. Người được xưng là hoa đà. Miu lão gia tử đang mặc bộ đầu ngủ. Khoan tay đứng ở phía trước cửa sổ. Nhìn lên bầu trời phương Bắc. Lẩm bẩm nói người của bùi gia lại xuất hiện. Hôm nay phải đến rồi sao? Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện audio.fif 6 tuyện audio được phát hành tại tuyện audio.fif Chương 6 tìm tài vạ và... Sáng sớm khi ánh mặt trời trên không trung vừa lón lên thì Bùi Vũ Phu giống như là một người chủ trong nhà bắt đầu làm bữa ăn sáng cho Bùi Đông Lai. Lấy gạo nấu cháo, làm trứng gà chiên. Nếu như lúc này, bác gái chủ nhà thấy được động tác nhanh nhẹn của Bùi Vũ Phi thì chỉ sợ là sẽ rớt con mắt xuống đất. Ngay khi ánh bình minh chiếu vào khu nhà cũ nát thì Bùi Vũ Phu gõ cửa phòng của Bùi Đông Lai kêu Bùi Đông Lai rời giường để đánh răng rửa mặt. Dùng qua bữa sáng. Bùi Vũ Phu lái xe taxi chở Bùi Đông Lai tới trường hơn nữa còn nói cho Bùi Đông Lai biết buổi tối sẽ tới đón hắn về. Bùi Vũ Phu mặc dù là một người đi khập khiển nhưng kỹ thuật lái xe cũng không tầm thường. Lái xe thật sự vốn vàng Chân ga cùng chân phanh cũng không có chút ảnh hưởng nào 6 giờ 40 phút Xe taxi đến ngay cổng trường Trầm Thành nhất trung Tư Bùi đông lai cùng với Bùi vũ phu vừa mới xuống xe Thì bên tai lại truyền lên một hồi âm thanh chói tai Một chiếc bo che ca doan thắng gấp một cái Lốt xe ma sát cùng mặt đất liền tạo ra một vết tích rõ ràng rồi chiếc xe ổn định dừng ở bên cạnh người Bùi Đông Lai. Quê, Bùi Đông Lai, ngươi lại để cho cha ngươi đưa ngươi đến trường A. Đại ngộ cũng không tệ. Cửa kính xe mở ra. Một gã thiếu niên có khuôn mặt tốn tú. Cách ăn mặc mode đe. Vẽ mặt hài hước nhìn về phía Bùi Đông Lai. Cảm giác giống như hắn là một thần linh ngồi ở trên cao ngó xuống con kiến. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế là một cô gái. Vẻ mặt của cô gái cũng xem thường. Cảm giác kia giống như chỉ cần liếc mắt ngó bùi đông lai like một cái thì cũng cảm thấy giá trị của mình sẽ bị hạ xuống rất nhiều. Mà trên thực tế... Lúc trước mỗi lần nàng nhìn thấy Bùi Đông Lai đều sẽ cảm giác được tâm trạng bất an. Ánh mắt tràn đầy á mộ nhìn về phía Bùi Đông Lai. Nàng không phải là người khác. Nàng đúng là người chủ động hướng Bùi Đông Lai thổ lộ nhưng bị Bùi Đông Lai khéo léo từ chối. Về sau lại vừa đánh trống vừa la làng đó chính là cố Mỹ Mỹ, Mà tên lái chiếc ca gian là bạn trai của nàng tên là Trịnh Phi, là một nhân vật quan trọng nhất trong trầm thành nhất trung. Bên tai vang lên lời nói chói tay của Trịnh Phi. Trong con mắt xuất hiện diện mạo của hai kẻ xấu xa kia. Bùi đông lai không khỏi mỉm cười. Đông lai đi vào lớp đi ta đi dây. Nhìn thấy hành động nhớ mày của bùi đông lai. Hắn biết tính cách của Bùi Đông Lai nên mở miệng cười ngây ngô nói. Dạ Bùi Đông Lai gật gật đầu, đem Trịnh Phi cùng cố Mỹ Mỹ trở thành không khí, hướng phía trường học đi đến. Thấy một màn như vậy, Bùi Vũ Phu cũng yên lòng, đi lên ô tô rời đi. Người quẹt, người có một chân thì nên đi cẩn thận, nếu không thì sẽ gặp tai nạn đó. Mắt thấy bùi vũ phu bước lên chiếc taxi cũ nát rời đi, vẽ mặt phi hài hước cười nói. Trong một năm nay, bùi đông lai sớm đã quen với đủ kiểu châm chọc. Trình độ nhẫn nhịn thật kinh người. Lại thêm sự tình tối hôm qua nữa. Vốn hắn cũng thấy cố mỹ mỹ cùng trình phi là hai người bỏ đi. Phân cao thấp với bọn chúng thì không đáng. Nhưng mà, nếu Trịnh Phi cười nhạo hắn thì sẽ không sao cả, không nên đụng đến Bùi Vũ Phu. Đó cũng là hắn vừa mới nghe nghe được lời châm chọc của Trịnh Phi. Lúc này, nghe được lời bất kín của Trịnh Phi đối với Bùi Vũ Phu thì Bùi Đông Lai dừng cướp bộ lại. Quay đầu, lạnh lùng nhìn chầm chầm vào Trịnh Phi. Nhìn thấy được Bùi Đông Lai tức giận. Trịnh Phi không những không sợ, mà ngược lại còn có chút hương phấn đem đầu thò ra ngoài cửa sổ. Vẽ mặt ngáp một cái như thế nào hả bùi đông lai? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy khó chịu sao nói xong khó miệng Trịnh Phi nở lên một nụ cười hài hước giống như đang nói? Có dũng khí thì động đến một đầu ngón tay của người Trịnh Gia thử xem. Có thể nhận thấy. Trịnh Phi xem ra nếu như Bùi Đông Lai có can đảm động đến một đầu ngón tay của hắn thì hắn có có một vạn cách để đùa chết Bùi Đông Lai. Dù sao, ở trầm thành này hắn cũng nổi danh là một phú nhị đại, tài sản trong nhà xa xỉ. Không cần nói những thứ khác nếu hắn dùng mấy vạn thì cũng đủ để chôn Bùi Đông Lai rồi. Trịnh Phi Anh xem lại anh đi. Người ta bùi đông lai ở trên sân bóng rổ đã bị anh vũ nhuộc. Từ nay về sau hắn cũng không dám chơi bóng rổ. Mà còn thi thì chỉ đạt được có 280 điểm. Có dũng khí bước vào cổng trường là khó lắm rồi. Anh còn nhẫn tâm khi dễ hắn sao mắt thấy xung đột sắp xảy ra thì cổ Mỹ Mỹ liền ôm cánh tay của Trần Phi. Thanh âm chói tai vang lên. Ánh mắt lại càng không rời khỏi người Bùi Đông Lai. Tự hồ như đối với nàng mà nói Bùi Đông Lai càng phẫn nộ thì nàng lại càng cảm thấy vui mừng. Trịnh Phi ta cảnh cáo ngươi, ngươi có thể vũ nhục ta, nhưng không nên vũ nhục cha ta. Bùi Đông Lai nhẹ nhàng xoay cổ một chút, sắc mặt lạnh như băng, hướng phía Trịnh Phi cùng cố Mỹ Mỹ mà đi tới. Nhìn thấy được vẻ sắc bén trong con mắt của Bùi Đông Lai Cố Mỹ Mỹ liền cảm thấy sợ hãi Thậm chí ngay cả Trịnh Phi cũng cảm thấy sợ hãi Bọn chúng không hẹn mà đang cùng nhớ lại lúc trước Vào năm học lớp 10 có một tên Lưu Manh cùng Bùi Đông Lai phát sinh xung đột Sau đó tên Lưu Manh kia tìm mấy tên giang hồ đòi giáo hướng Bùi Đông Lai Kết quả bị bùi đông lai một người đánh ngã toàn bộ bọn chúng xuống đất. Hơn nữa toàn bộ xương cốt của đám thanh niên bất lương kia đều bị cắt đứt. Chuyện tình lần đó huyên náo đến nỗi cảnh sát cũng phải can thiệp vào. Cuối cùng bởi vì cuối cùng bùi đông lai có thành tiết học tập nghiệp thiên nên thầy. Cô trong trường đều bảo hộ cho hắn. Chỉ đưa tiền thuốc men cho đám người kia. Hơn nữa còn khai trừ tên học sinh kia ra khỏi trường. Mà kể từ lúc đó, tất cả nam sinh trong trầm thanh nhất trung này cũng không một ai dám khiêu khiết Bùi Đông Lai. Nhất là dùng vũ lực để gây hấn với hắn. Bùi Đông Lai, chẳng lẽ những điều ta nói không phải là sự thật sao? Người què lái xe chính là lão hộ liếm miêu, muốn chết. Mặc dù trong lòng có vài phần khiếp sợ nhưng Trịnh Phi vẫn cố tỏ ra vẻ kiên cường. Hiện giờ hắn là người trong mộng của đa số nữ sinh trong trường. Trong trường học này Trịnh Phi là một kẻ nổi bật nhất mà không ai bằng được. Nhưng cái này cũng chỉ là trong vòng một năm nay mà thôi. Trước đó một năm rưỡi Trịnh Phi chẳng qua chỉ là kẻ làm nền cho Bùi Đông Lai mà thôi. Chính vì như thế mà sau khi biết Bùi Đông Lai bị Cố Mỹ Mỹ cự tuyệt thì Trịnh Phi lập tức phát động thế công tình yêu đối với Cố Mỹ Mỹ. Cố gắng dùng phương thức này để chứng minh rằng hắn còn mạnh mẽ hơn so với Bùi Đông Lai. Thượng đế dường như đã chiêu cố hắn. Ngày thứ ba sau khi hắn theo đuổi Cố Mỹ Mỹ thì chẳng biết tại sao trên sân bóng rổ. Bùi Đông Lai liên tiếp mắc sai lầm. Bị hắn hung hăng vũ nhục cho một phen Mà đúng vào ngày đó Hắn đã bắt được tâm hồn thiếu nữ của cố Mỹ Mỹ làm tù binh Mà cũng bắt đầu từ lúc đó thì thành tiết học tập cùng với năng lực trên sân bóng rổ cua Bùi Đông Lai bắt đầu trượt dốt không phan Đối mặt với lời khiêu khích của Trình Phi Bùi Đông Lai cũng không có trả lời Hắn giống như với hai năm trước đây khi hắn đối mặt với bảy tám tên thanh niên bớt lương. Hai mắt hiếp lại thành một đường nhỏ. Đông lai không nên ngay sau đó. Lúc Bùi đông lai chuẩn bị nắm lấy tóc của Trịnh Phi. Đem Trịnh Phi giống như một con chó chết kéo từ trong xe đi ra thì sau lưng lại đột nhiên tuyền đến một tiếng kêu. Bên tai vang lên thanh âm quen thuộc bùi đông lai hơi trầm ngâm. Tại lúc cố Mỹ Mỹ cùng với Trịnh Phi đang hoảng sợ quay đầu lại nhìn về chủ nhân của thanh âm kia. Rất nhanh, một gã thiếu niên có dáng người khôi ngô chạy đến bên cạnh bùi đông lai kéo cánh tay hắn lai. Hung hăng liếc mắt nhìn Trịnh Phi một cái. Nói đông lai, đi thôi. Chúng ta không cần chấp nhập với loại người như thế này. Nghe được lời nói của thiếu niên khôi ngô kia thì chân mày bồi đông lai khẽ buông lỏng xuống. Vẽ mặt cũng dần dần khôi phục lại bình thường. Hắc hắc! Tào băng! Không phải là ngươi muốn lấy lòng tên phế vậy bồi đông lai này. Kéo hắn gia nhập đội vào bóng rổ mới thành lập của các ngươi để cùng chúng ta tham gia trận thi đấu sao thấy bùi đông lai không động thủ thì Trịnh Phi khẽ thở ra nhưng ngoài miệng vẫn nói cứng. Hiện giờ, cách thời gian thi đại học chỉ còn 3 tháng. Toàn bộ học sinh cấp 3 đều đem tinh lực dồn vào việc học tập. Bất quá vì nhà trường muốn giảm bớt áp lực của học sinh nên đã tổ chức một giải bóng rổ Trận đấu theo thứ tự là lớp 10 Lớp 11 để chọn ra đội vô địch Mà sắp tới sẽ diễn ra trận thi đấu giữa 12 suyệt chéo một vơn Sơn 12 suyệt chéo 6 Trịnh Phi Ngươi không cần cần phải ra vẻ tiểu nhân đắc chí Bùi Đông Lai chỉ không muốn chấp nhận với loại người như ngươi mà thôi Thân là bạn học cùng với Bùi Đông Lai Hơn nữa lại là đồng đội cùng đội bóng với Bùi Đông Lai Tào Văn là một trong những người ở trong trường học này không cười nhạo Bùi Đông Lai Ngược lại hắn còn an ủi Bùi Đông Lai Nhưng lại không bao giờ nhắc đến muốn để cho Bùi Đông Lai trở lại sân bóng rổ Bởi vì hắn hiểu được Đối với học sinh trung học mà nói Bóng rổ chỉ là một môn vận động mà thôi Học tập mới là quan trong nhật Chẳng biết tại sao thành tiết học tập của Bùi Đông Lai cứ tụt dốc cho nên hắn sẽ không có tâm tư chơi bóng rổ Không chấp nhận Trịnh Phi được thế lớn tới nói ngươi hỏi hắn lại một chút đi Hắn dám lên sân bóng rổ sao nói xong thì vẽ mặt Trịnh Phi khinh thường thậm chí cố mỹ mỹ ngồi ở bên cạnh cũng khinh thường. Ở nàng xem ra trước đây Bùi Đông Lai đã bị Trịnh Phi đánh bại trên sân bóng rổ. Rốt cuộc hắn cũng không dám bước lên sân bóng rổ. Quả thật là một kẻ nhu nhược mà. Tại sao lại không dám? Nhưng đột nhiên Bùi Đông Lai lại nở nụ cười. Ác lời nói thình lình của Bùi Đông Lai làm cho Trịnh Phi cùng cố Mỹ Mỹ ngạc nhiên một trận. Thậm chí ngay cả Tàu Băng cũng ngẩn người ra. Dường như, bọn họ không nghĩ tới Bùi Đông Lai sẽ nói như vậy. Bọn họ còn không nghĩ được, sau đó, Bùi Đông Lai lại thẳng nhiên cười. Đông Lai Nương Gơn Ú Vinh Quy Quy Ngươi Ca Ngươi Nương Hơn Sợ qua đi Tào băng mới cố gắng muốn nói cái gì đó Bùi đông lai Đây chính là ngươi nói Xế chiều này hôm nay Nếu ngươi không dám tới sân bóng thì ngươi chính là cháu của ta Không đợi Tàu Băng nói hết lời Trịnh Phi liền lộ ra vẻ mặt hưng phấn. So ra mà nói. Cố Mỹ Mỹ ở bên cạnh thì lại càng hưng phấn. Nàng thật sự hy vọng thấy được Bùi Đông Lai bị bạn trai của nàng hại nhục thêm một lần nữa. Bởi vì. Kể từ sau khi nàng bị Bùi Đông Lai cự tuyệt thì mỗi lần nàng thấy Bùi Đông Lai gặp bị kịch thì nàng dơ. Dơ. Quy! Quy! Ê! Quy. Sảng khoái đến ngất trời! Nếu như lớp các ngươi thu bùi đông lai cắt đứt sự mơ màng của cố Mỹ Mỹ và Trịnh Phi. Cái gì Trịnh Phi nghi ngờ lỗ tai của mình có vấn đề? Ở hắn xem ra lần trước bùi đông lai bị hắn sỉ nhuột. Trong lòng vẫn còn lưu lại bóng ma. Hơn nữa cuộc sống bây giờ đều chú trọng vật chất cho dù ở trên sân bóng có giỏi tới đâu thì sẽ có chỗ làm sao. Mà kỹ thuật của hắn cùng với vài tên đồng đội trong lớp thì không cần phải nói. Hơn nữa trải qua một năm thì phối hợp lại càng thêm ăn ý. Làm sao có thể thất bại được. Trịnh Phi Xế chiều này nếu lớp ta thua thì ta bùi đông lai sẽ quỳ xuống gọi ngươi ba tiếng ra ra. Bùi đông lai nheo mắt lại. Giọng nói cũng âm trầm hẳn lên nếu lớp các ngươi thua. Thì sau này đối với những kẻ bỏ đi như các ngươi nếu thấy ta thì lăng càng xa càng tốt. Các ngươi là đồ bỏ đi sao? Lăng càng xa càng tốt. Nghe được lời nói của bùi đông lai. Trịnh Phi cùng cố mỹ mỹ thiếu chút nữa là ngất đi. Nhất là cố mỹ mỹ khuôn mặt của nàng lại trở nên trắng bệt. Bùi đông lai con mẹ nó chiều này ta không cho người quỳ ở sân bóng thì ta sẽ không mang họ trịnh. Trịnh Phi hoàn toàn giận dữ, gào to như một con chó điên. Bùi đông lai cười hờ hững, dẫn theo tàu băng rời khỏi. Nhìn bóng lưng đơn bạc của bùi đông lai. Trong đầu lại nhớ đến nụ cười của bùi đông lai trước khi rời đi. Cố mỹ mỹ không khỏi giật mình. Bởi vì, nàng có cảm giác rằng bùi đông lai của ngày hôm nay so với lúc trước có chút khác biệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 7 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 7 mong đợi cùng chờ đợi. Mời vừa rồi, các ngươi có nghe được Bùi Đông Lai nói với Trịnh Phi những gì không? Ngay khi Bùi Đông Lai mang theo tàu băng rời khỏi đây thì một gã nam sinh nhiều chuyện tiến về phía mấy tên bạn họ. Hưng phấn mà hỏi. Bùi Đông Lai nói chiều này sẽ thi đấu hơn nữa sẽ cùng Trịnh Phi đánh cược nữa. Tham gia buổi thi đấu chia tay. Đánh cược Nói nhanh lên và mở nó quả thực đây là một tin tức bất ngờ à. Này, có cái gì mà Bạo phát còn gì nữa? Các ngươi thử nghĩ lại xem. Bùi đông lai bởi vì cố Mỹ Mỹ mà luôn lạc đến trình độ như ngày hôm nay. Mà lúc trước, trên sân bóng rổ trịnh phi đã hung hăng vũ nhục bùi đông lai. Lại còn bắt đi tâm hồn thiếu nữ của cố Mỹ Mỹ nữa Hiện giờ Sắp tốt nghiệp rồi Đột nhiên Bùi Đông Lai lại muốn thi đấu trận đấu chia tay này Không biết là có ý vị gì đây Phản kích ta dám nói Bùi Đông Lai muốn thông qua trận đấu này để triển khai phản kích Phản kích A, Nhưng cũng đã quá muộn rồi Hiện giờ Bùi Đông Lai có tư cách gì mà mà thi đấu cùng với Trịnh Phi đúng vậy? Luận về học tập. Luận về gia thế cái gì thì Trịnh Phi cũng là số 1. Cùng với Cố Mỹ Mỹ là một đôi trai tài gái sắc. Trái lại Bùi Đông Lai thì sao? Tuy rằng lúc trước hắn là một hoàng tử ếp nhưng hiện giờ ngay cả ếp hắn cũng không bằng. Chỉ là một con cốc con mà thôi. Nghe được đồng bạn nói như vậy thì tên nam nhân nhiều chuyện kia cũng có chút cứng họng tâm tình nhất thời uể oải. Hắn hiểu được những gì bạn của hắn nói đều là sự thật. Một năm trước, Bùi Đông Lai xuất thân từ Bần hàng so sánh với Trịnh Phi cũng không đủ mà hiện nay hai người căn bản đã không ở cùng một đẳng cấp. Chung quanh, Đám học sinh sôi nổi nhìn về phía Bùi Đông Lai trong đó không ít người trên gương mặt đều hiện lên vẻ trào phốn. Ở đám bọn hắn xem ra. Kỳ thi thử vừa rồi Bùi Đông Lai chỉ đạt được 280 điểm vậy mà bây giờ lại cố gắng muốn tranh phong với Cố Mỹ Mỹ và Trịnh Phi. Đây quả thật là tự rước nhục vào người. Đông Lai Nhìn thấy được những ánh mắt khác thường của những học sinh chung quanh Tào băng nhịn không được mà lo lắng nhìn bùi đông lai một cái Tào băng không có trí tuệ như tầng đông tuyết Không thể đoán được bùi đông lai thất bại hoàn toàn đều không phải là do cố Mỹ Mỹ. Hắn cho rằng bởi vì bùi đông lai thổ lộ bị cự tuyệt nên mới bị đã kích như vậy Mà sau khi bùi đông lai thổ lộ Ở trên sân bóng rổ Trịnh Phi lại hung hăng nhục nhã hắn nữa. Chẳng khác nào là sát muối vào vết thường. Bây giờ, Bùi Đông Lai muốn lấy lại danh dự cũng không có gì đáng chê trát. Thế nhưng, hắn lo lằng Bùi Đông Lai chẳng những không trộm được gà mà còn mấy được nắm gạo. Dù sao, hắn và Trịnh Phi đều là thành viên của đội bóng rổ. Hắn biết rõ trong vòng 1 năm này trình độ của Trịnh Phi tăng lên không ít. Mặt khác, trình độ của những tên khác trong lớp 12 trên 6 cũng tăng lên. Phối hợp cũng trở nên ăn ý hơn so với một năm trước. Trái lại, tất cả thành viên trong lớp 12 trên 1 kể cả Tàu Băng đều là học sinh khá, Giỏi tất cả tinh lực đều đặt vào việc học tập vì vậy trình độ phối hợp với nhau có chút thu kém hơn nữa vì bùi đông lai đã lâu rồi không đụng vào bóng rổ nên trình độ cũng đã giảm xuống. Dưới dạng tình hình như thế này, muốn lớp mình thẳng được lớp 12 trên 6 thì phải làm sao đây? Thấy được vẻ lo lắng của Tào Băng Bùi Đông Lai cũng biết được Tàu Băng không phải là lo lắng về trận đấu mà là hắn đang lo lắng sau khi kết thúc trận đấu. Trình Phi sẽ lại vũ nhục mình nếu như vậy thì mình sẽ trở thành trò cười trong mắt của toàn bộ học sinh. Biết được điều này, Bùi Đông Lai lại cảm thấy ấm áp. Hắn liền nở ra một nụ cười tự tin yên tâm đi Tàu Băng. Chiều nay chúng ta sẽ không thua. Ân! Bên tai vang lên lời cam đoan của Bùi Đông Lai lại thấy được nụ cười tự tin trên miệng hắn. Trong chút lát Tàu Băng cảm thấy có chút hoảng hốt. Trong trí nhớ của hắn đã thật lâu rồi hắn đã không thấy nụ cười tự tin như vậy xuất hiện trên mặt của Bùi Đông Lai. Bá! Ngay tại lúc Tàu Băng đang ngây người thì Trịnh Phi đã lái chiếc ca gian chạy qua mặt Bùi Đông Lai. Trong ốp tục, cố Mỹ Mỹ không nhịn được mà thông qua kính chiếu hậu để liếc mắt Bùi Đông Lai một cái. Trong con mắt hiện lên vài phần bất an. Bất an đến tình tình huống khác thường của Bùi Đông Lai. Đến từ Bùi Đông Lai đã từng là một người xuất sắc càng đến từ lời nói dối của chính bản thân mình. Hừ, xế chiều hôm nay trước mặt toàn trường. Nhất định ta sẽ làm cho người phải quỳ xuống trước mặt ta. Kêu ta là ông nội. Cùng cố mỹ mỹ bất đồng Trình Phi cũng không có chút lo lắng, mà chính là cảm giác hương phấn cũng tức giận. Có lẽ là bồi đông lai từ trên cao rớt xuống quá lâu. Cũng có lẽ là lây nhiễm sự tự tin của Trình Phi. Trong lòng cố mỹ mỹ cùng giảm bớt vài phần bất an. Trên mặt lộ ra biểu tình khó chịu trịnh phi. Chiều nay nhất định anh phải hảo hảo vũ nhục tên phế vật kia. Cho hắn biết rằng. Con cốc cuối cùng vẫn là con cốc. Cho dù có chắc cánh cũng khó bay lên trời. Hắc hắc điều đó là nhất định. Một năm trước hắn giống như ánh mặt trời ban trưa ta còn có thể làm cho hắn mất mặt. huống gì là bây giờ. Trịnh Phi nói xong, khó miệng lại hiện lên vẻ khinh thường. Tự hồ như là đang cười nhạo bùi đông lai ngu muội không biết tự lượng sức mình. Theo tiến bộ của thời đại tốc độ truyền bá tin tức đã vượt ra sự tưởng tượng của mọi người. Đồng dạng tốc độ truyền bá của mấy bà tám cũng vô cùng kinh khủng, nhất là ở trong sân trường. Chuyện tình Bùi Đông Lai tham gia trận bóng rổ chia tay trong một thời gian ngắn đã truyền khắp cả vườn trường. Trong lúc nhất thời, lúc Bùi Đông Lai thi được 280 điểm thì trở thành trò cười cho mọi người. Đã trở thành đề tài câu chuyện lúc ngoài giờ học. Đồng thời không ít người đối với trận bóng rổ chiều nay lại cảm thấy hứng thú. Dự định sẽ đi xem. Trong lúc nghỉ giải lao giữa tiết Bùi Đông Lai đi theo các học sinh hướng sân thể dục đi tới. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Trận đầu chiều này. Chúng ta không những phải thắng mà còn phải thắng đẹp. Chúng ta không những phải thắng về điểm số mà còn phải hoàn toàn phong sát Bùi Đông Lai. Tốt nhất là để hắn một điểm cũng lấy không dơn. Dơn. Quy. Quy. Ú Vinh Quy Quy Ờ Cơn Trịnh Phi cũng giống như những người khác Ánh mắt nhìn theo bước chân của Bùi Đông Lai đồng thời còn dùng một giọng nói không thể nghi ngờ để nói với những tên đồng đội bên cạnh Bùi Đông Lai tên phế vật này muốn khiêu khiếp chúng ta quả thực là tự muốn rước nhục vào mặt mà Đúng vậy Hắn còn muốn thông qua trận đấu này để biểu hiện trước mặt của cố mỹ mỹ quả thực là trò cười. a. Bên tai vang lên những lời cam đoan của đồng đôi Trịnh Phi nở ra nụ cười, cười đến đắc ý. Nhưng mà, nụ cười trên môi hắn rất nhanh liền dừng lại. Cùng lúc đó trên sân cũng vang lên một mảnh xôn xao, Cơ hội là toàn bộ ánh mắt của học đêm đều nhìn về đạo thân ảnh ở phía trước Tần đông tuyết. Tại lúc bọn họ đang chăm chú nhìn tầng đông tuyết thì nàng lại chủ động đi tới bên người bùi đông lai. Phải biết rằng, cho tới ngày hôm nay, Tần đông tuyết là nữ thần trong lòng của tất cả các nam sinh. Ngoại trừ thỉnh thoảng cùng các bạn học trong lớp nói chuyện thì đa số thời gian còn lại thì đều độc lai like, độc vãn. Về phần cùng đi với một nam sinh thì chưa bao giờ xuất hiện. Càng không nói nàng sẽ chủ động theo đuổi nam nhân. Bao gồm cả tàu băng ở bên trong. Vài tên thành viên của đội bóng rổ trong lớp 12 trên 6 đang cùng nói chuyện với Bùi Đông Lai. Like. Phát hiện được tầng đông tuyết tới gần thì đều kinh ngạc tới trợn tròn mắt. Bùi đông lai Tần đông tuyết đuổi kịp bùi đông lai khuôn mặt sáng lạng liền hiện lên nụ cười. Có chuyện gì sao bùi đông lai đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười hỏi. Tần đông tuyết không có chủ động trả lời mà mà không biết vô tình hay cố ý mà nhìn về phía mấy người tàu phi một cái. Mấy người tàu băng tiếp xúc với ánh mắt của tàu đông tuyết thì nguyên lai like một đám từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Theo bản năng rời đi. Để lại chỗ cho bùi đông lai like cùng tầng đông tuyết. Nghe nói chiều nay bạn tham gia sẽ thi đấu bóng rổ sao mấy thấy đám người tàu băng đã bỏ đi. Tàu đông tuyết cũng không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của đám học sinh xung quanh mà là sánh vai cùng bùi đông lai mà đi. U, V, K, W, Bùi đông lai gật đầu. Trong lòng có chút nghi hoặc vì sao kể từ ngày hôm qua. Tần đông tuyết lại đặc biệt quan tâm đến biểu hiện của mình. Như thế nào lại muốn tham gia trận đấu bóng rổ kia tầng đông tuyết nói xong liền quay đầu lại nhìn về phía Bùi Đông Lai. Trong mắt hiện lên vẻ mong chờ. Đối với Bùi Đông Lai mà nói thi đấu trận đấu này là muốn trả lại cho Trịnh Phi cùng cố Mỹ Mỹ một cái tác. Hơn nữa hắn lại muốn trợ giúp cho Tàu Băng và mấy tên đồng đội trong đội bóng rổ của lớp 12 1. Bởi vì... Lúc trước khi hắn rời khỏi đội bóng rổ thì tàu băng và đám người trong đội bóng lớp 12 trên 1 đã bị trịnh phi vũ nhụt. Hơn nữa trong một năm nay mỗi lần bước vào sân bóng rổ thì cũng bị trịnh phi và đám đồng đội của hắn vũ nhụt. Mà cả tàu băng cùng đám đồng đội trong đội bóng rổ lớp 12 trên 1 cũng không giống các học sinh khác mà châm chọc đối với Bùi Đông Lai. Cũng không có oán giận với hắn. Mà là giống như một đám bằng hữu bình thường. Thường xuyên quan tâm hắn. Cổ vũ hắn mau chóng đứng lên. Hoạn nạn thấy chân tình phần nhân tình này bùi đông lai chưa từng nói qua nhưng hắn vẫn luôn luôn ghê nhớ ở trong lòng. Lúc này. Nghe được câu hỏi của Tần đông tuyết. Bùi đông lai chỉ cười nhạt. Giọng nói hờ hưởng tuy nhiên cũng tràn ngập vẻ tự tin có chút khinh người quá đáng. Tính toán giáo hướng cho bọn chúng. Còn nữa. Trong một năm này đám người Tàu băng bởi vì mình mà chịu không ít ủi khuất. Mình không muốn chứng kiến bọn hắn ở trong trận đấu này bị khi phụ. Có tin tưởng thắng được không? Ngạc nhiên nghe được lời nói của Bùi đông lai. Nhận thấy vẻ tự tin ấy một lần nữa xuất hiện lai trên người của Bùi Đông Lai. Tần đông tuyết vốn là ngẩn ra. Tiếp theo khó miệng nở lên một nụ cười hưng phấn rất là mê người. Dưới ánh mặt trời. Nhìn thấy vẻ tầng đông tuyết lộ ra vẻ mê cười. Bùi Đông Lai có chút thất thần. Sau đó lại gật đầu cười nói. Chiều nay. Mình sẽ đi xem trận thi đấu Tầng đông tuyết nháy nháy hàng lông mi xinh đẹp Nhẹ nhẹ cười một tiếng trong đôi mắt đã hiện lên vẻ mong chờ Mong đợi chiều nay bùi đông lai sẽ diễn xuất hoa lệ trên võ đài mà trước đây nơi đó thuộc về của hắn Mong chờ bùi đông lai có thể tỉnh lại Ngày này nàng đợi thật lâu thật lâu rồi Các bạn đang nghe truyện tại truyện 8 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 8 vị hắn đi Trầm thành nhất trung tổ chức trận thi đấu cho các lớp 12 chủ yếu là muốn giảm sức ép học tập cho các học sinh Dựa vào sự an bài của nhân viên nhà trường trận đấu được tổ chức vào lúc 4 giờ chiều Học sinh lớp 12 có thể được phép ra sân coi thi đấu cũng có thể ở trong phòng học mà tiếp tục học tập. Lúc đồng hồ đã điểm sang 4 giờ. Đa số học sinh lớp 12 đều ở kháng đài ngồi xem. Trừ số đó ra cũng có một ít học sinh lớp 11 đến sân thể dục để xem. Phủ kín cả sân bóng rổ. Tất cả chuyện này. Chỉ bởi vì lời đánh cuộc giữa Bùi Đông Lai và Trịnh Phi, tất cả mọi người đều chờ mong kết quả cuối cùng. Trận bóng rổ này, lấy Trịnh Phi dẫn đầu tất cả thành viên trong đội lớp 12 trên 6 đã có mặt ở trên sân. Bọn hắn thay đổi đồng phục thi đấu của dội, ở trên sân tiến hành khởi động. Mà thân là hoa hậu dạng đường cố mỹ mỹ cũng không quan tâm đến ánh mắt của đám học sinh kia. Quang Minh Chính Đại đứng chung một chỗ với Trịnh Phi. Trịnh Phi! 4 giờ rồi! Sao bên kia vẫn chưa đến? Chẳng lẽ bọn hắn sợ tới mức không dám đến đây sao những người khác chắc hẳn là sẽ đến nhưng tên phế vật bùi đông lai kia thì rất khó nói. Mắt thấy thành viên của lớp 12 trên 1 còn chưa tới Hai gã đội viên lớp 12 trên 6 liền đi đến bên cạnh Trịnh Phi nói Hừ Đánh cuộc lại do hắn nói ra Hiện giờ toàn bộ giáo viên và học sinh đều biết được hết Mặc kệ hắn có tới hay không Hôm nay Nhất định hắn phải thua Vẽ mặt Trịnh Phi nở ra nụ cười tự tin cảm giác như muốn nói bùi đông lai ngươi gặp bi kịch rồi. Đến rồi, thành viên lớp 12 trên 6 đến rồi. Trịnh Phi vừa mới nói xong thì một gã học sinh kêu lên. Hắn thấy bùi đông lai đang dẫn đầu thành viên lớp 12 trên 1 đi vào sân bóng rổ. Lời hắn vừa nói ra thì toàn bộ mọi người đều không hẹn mà đem ánh mắt nhìn về phía cửa sân bóng rổ. Đối với ánh mắt của mọi người thì vẻ mặt của Bùi Đông Lai cũng tỏ ra bình tĩnh nhưng mà Tàu Băng cùng 7 tên thành viên khác thì có chút khẩn trương và lo lắng. Mặc dù Bùi Đông Lai đã nói cho bọn hắn biết trận bóng rổ chiều này sẽ không thua. Nhưng bọn hắn cho rằng trừ phi Bùi Đông Lai đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong cách đây một năm, nếu không thì sẽ rất khó thắng. Mà đối với Bùi Đông Lai, một năm không rờ vào bóng rổ, muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong thì đâu có dễ như vậy. Bọn hắn cũng không biết trong vòng một năm qua. Mặc dù Bùi Đông Lai không có chơi bóng rổ ở trong trường nhưng mà vào lúc cuối tuần hắn cũng chơi bóng rổ ở khu dân nghèo. Trong khu dân nghèo có một sân bóng rổ ngoài trời. Điều kiện sân bãi rất tệ. Bất quả cuối tuần nào cũng sẽ có nhiều hài tử đến đây chơi bóng, Bùi Đông Lai là một trong số đó. Một năm trước đây, ngoại trường học tập ra thì bóng rổ chính là thứ mà Bùi Đông Lai thích nhất. Mà trong quá khứ, bởi vì linh hồn tiêu phi tự nhiên tiến vào thân thể hắn, xuất hiện trí nhớ thường xuyên hỗn loạn, tâm tình đã xảy ra một ít biến đổi. Có khi tính tình trở nên cực kỳ hỏng bét thì chơi bóng rổ chính là phương pháp duy nhất để giảm sức ép. Dưới tình hình này thì trình độ chơi bóng rổ của hắn chẳng những không thuộc lùi mà còn tiến bộ hơn trước. Xem ra lời đồn về Bùi Đông Lai thật chính xác A, hắn muốn trước khi tốt nghiệp thông qua bóng rổ để chứng minh bản thân mình. Lần trước trong cuộc thi thử hắn chỉ đạt được 280 điểm, thể diện của hắn đều mất hết. Chỉ có thể thông qua trận bóng rổ này để chứng minh bản thân mình thôi. Hắc hắc, theo ta thấy thì lý tưởng thật tốt đẹp nhưng sự thật lại tàn khốc A. Đúng vậy. Một năm trước Trịnh Phi đã làm cho Bùi Đông Lai nhục nhã mà đi, huống chi là bây giờ. Đám người Bùi Đông Lai vừa vào sân bóng thì từ trên khán đài đám học sinh lại sôi nổi bàn luận. Bao gồm những tên học sinh lớp 12 trên 1 có mặt ở trong đó. Cơ hồ tất cả toàn bộ đều cho rằng hôm nay Bùi Đông Lai sẽ gặp bi kịch. Nghe những lời bàn luận của đám học sinh kia thì sắc mặt của Bùi Đông Lai cũng không đổi mà sắc mặt của đám người Tàu Văn thì lại có chút khó coi. Trong lòng lại càng thêm lo lắng. Đối với lần này, Bùi Đông Lai cũng không tiếp tục giải thích. Hắn biết, nói nhiều cũng chỉ là lý luận xuân chỉ có thực lực mới là vương đạo. Cùng với Bùi Đông Lai bất đồng. Đám người trịnh phi và các thành viên lớp 12 trên 6 sau khi nghe được lời bàn luận thì dùng ánh mắt hài hước nhìn về phía đám người Bùi Đông Lai. Giống như đã thấy được được Bùi Đông Lai sẽ gặp bi kịch. Cố Mỹ Mỹ vốn là bất an khi thấy được phát hiện được sự thay đổi của Bùi Đông Lai nhưng lúc này nghe được lời bàn luận của đám học sinh kia thì mới yên lòng. Vẽ mặt tươi cười chờ đợi. Dường như nàng đang muốn nhìn đến cảnh Bùi Đông Lai bị Trịnh Phi hạ nhuột. Năm phút sau, đám người Bùi Đông Lai cùng Tàu Băng đã thay đồ xong. Theo thứ tự từ, từ bên trong kia đi ra, bắt đầu chuẩn bị khởi động. Trong lúc nhất thời tất cả ánh mắt của mọi người bao gồm cả Trịnh Phi đều nhìn về phía Bùi Đông Lai. Bọn hắn muốn biết sau một năm thì trình độ của Bùi Đông Lai rốt cuộc đã đạt đến mức nào rồi Để cho bọn họ thất vọng là trong quá trình khởi động Bùi Đông Lai cũng không úp rổ mà ngay cả ném rổ cũng không có Hắn đơn giản chỉ tiến hành luyện tập bắt bóng thôi Thất vọng không chỉ có toàn bộ đám học sinh mà đám ngư tàu băng cũng có chút thất vọng Vốn là bọn hắn còn ảo tưởng trong lúc khởi động Bùi Đông Lai còn muốn hạ uy phong với lớp 12 trên 6 Nhưng Bùi Đông Lai ngay cả ném rổ cũng không có có ném Đông Lai Tại sao không ném rổ thất vọng qua đi Tàu Băng cũng không có lo lắng quá nhiều Trực tiếp nói ra nghi vấn trong lòng cho Bùi Đông Lai nghe Tàu băng vừa nói xong thì vẻ mặt của toàn bộ thành viên trong đội bóng đều khó hiểu nhìn về phía Bùi Đông Lai. Đang đợi Bùi Đông Lai đưa ra câu trả lời thuyết phục. Không vội, chờ sau khi trận đấu bắt đầu ta sẽ cho bọn hắn một trận kinh hỷ. Bùi Đông Lai cũng hiểu được nếu lúc này mình làm một cú đơn thì có thể cổ vũ được sĩ khí của bên ta. Làm cho đám người tàu băng có thể tin tưởng được mình Nhưng mà Ở hắn xem ra Nếu làm như vậy thì không bằng sau khi trận đấu bắt đầu thì sẽ làm ra một trận kinh hỷ Như thế mới có thể càng tăng được sĩ khí ở bên ta Nghe được lời giải thích của Bùi Đông Lai Đám người tàu băng vốn là đang ngẩn ra Tiếp theo trong đầu không khỏi nhớ lại lúc trước bùi đông lai ở trên sân bóng rổ giống như là tiên thần hạ phàm. Cảnh tượng vô cùng uy mãnh Trong lòng bọn hắn đều có chút chờ mong. Mau nhìn kìa. Giáo viên chủ nhiệm của lớp 12 1 với lớp 12 6 cũng đã đến. À! Ngay cả tầng đông tuyết cũng đến. Lúc 4 giờ 20 phút thành viên của cả hai bên đều kết thúc khởi động, đang tính toán ngâm cứu chiến thuật. Thì lúc này, trên sân bóng rổ đã tràn kín chỗ ngồi. Cơ hội toàn bộ nam sinh đều không cầm lòng được mà đứng lên. Ngẫm cố ngó nhìn tầng đông tuyết. Thật không nghĩ tới. Tần đông tuyết lại có thể đến đây A đúng A, Phải biết rằng trong một năm qua, Tần đông tuyết chưa bao giờ xem trận đấu bóng rổ của lớp 12 trên 1A. Ngươi, các ngươi nói thử có phải tầng đông tuyết bởi vì bùi đông lai cho nên mới đến đây xem không? Nếu không vì cái gì mà trong một năm qua, nàng không xem một trận đấu nào mà ngày hôm nay lại đến đây xem tầng đông tuyết người ta là ai? Còn bùi đông lai thì tính là thứ gì? Làm sao có thể được? Đúng vậy. Ngay cả khi bùi đông lai còn như ánh mặt trời ban trưa thì cố mỹ mỹ cũng chán ghét hắn. Làm sao Tần đông tuyết lại có thể nhìn trúng bùi đông lai được? Đây quả thực là chuyện không thể nào theo ta thấy a? Tần đông tuyết là lớp trưởng lớp 12 trên 1 mà trận đấu này lại là trận đấu chia tay. Cho nên nàng mới điếp thân đến đây xem. Không để ý đến tiếng bàn luận của khán giả. Tần đông tuyết đi ở phía sau cô chủ nhiệm lớp 12 trên một tiếng vào sân bóng. Sau khi vào sân nàng liền tìm kiếm thân ảnh của bùi đông lai. Đột nhiên. Nàng thấy được bùi đông lai trước mắt không khỏi tỏa sáng khóa miệng nở lên một nụ cười mê người. Đơn sờ lem đơn út rổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chính truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 9 Vương giả trở về. Đợi sau khi giáo viên chủ nhiệm hai bên bắt tay với nhau xong thì tầng đồng tuyết liền theo cô chủ nhiệm Vương Hồng hướng về phía đám người bồi Đông Lai đi tới. Vương Lão Sơn. Vinh Quy Quy Dương Dương Quy Quy A Vương Người Bùi Đông Lai thấy vậy thì liền đứng dậy chào hỏi Vương Hồng. Ngay hôm nay, cô hy vọng các em có thể quý trọng cơ hội khi thi tham gia trận bóng rổ này, phát huy hết năng lực của mình. Nhưng mà Vẫn là câu nói kia, thứ nhất là hữu nghị, thứ hai là tranh tài. Ngàn vạn lần không thể vì thắng lợi mà phải liều mạng để tránh bị thương ảnh hưởng đến việc thi đại học. Ánh mắt của Vương Hồng nhìn vào đám ngươi tàu băng. Chỉ riêng với bùi đông lai thì nàng lại không ngó ngàng tới. Hình như đã đem bùi đông lai trở thành không khí. Đối với lần này, Bùi đông lai cũng không có để ý. Hắn hiểu được kể từ khi thành tích của mình tuột xuống thì Vương Hồng cũng không có ý kiến gì với mình. Mà huống gì hiện nay mình đã trở thành con ghẻ của lớp 12 trên 1. Dạ, Vương Lão Sư. Mấy người tàu băng không hẹn mà cùng mở miệng trả lời. Có lẽ là hành vi xem thường bùi đông lai của Vương Hồng đã làm cho tầng đông tuyết không thoải mái. Đám người Tàu băng vừa nói xong thì Tần Đông Tuyết liền mỉm cười đối với Bùi Đông Lai. Nói Bùi Đông Lai. Cố lên. Bên tai vang lên lời nói của Tần Đông Tuyết lại nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nàng. Vô luận là cô chủ nhiệm Vương Hồng hay tất cả đám người Tàu băng đều ngạc nhiên. Trong trí nhớ của bọn hắn, Tần Đông Tuyết rất ít khi nào cười. Cho dù là cười đi chăng nữa thì cũng chỉ là lễ tiết mà thôi. So với nụ cười lúc nãy với bùi đông lai thì quả thực chính là hoa cô nương lên kiểu hoa A Ta kháo. Ta không nhìn lầm chứ. Làm sao nữ thần lại có thể cười với tên phế vật bùi đông lai kia vậy chứ ta cũng nhìn thấy. Mở nó. Rất không bình thường a” Có lẽ là tầng đông tuyết đang mỉm cười cổ vụ đám người bùi đông lai đó đúng đúng. Đúng rồi. Tần đông tuyết cười với toàn bộ thành viên của lớp 12 trên 1 chứ không phải là cười với bùi đông lai. Trên kháng đài, những tên học sinh kia mặc dù đứng cách đó không xa, không có nghe được lời nói của tầng đông tuyết nhưng chỉ thấy được tầng đông tuyết nở ra nụ cười đối với bùi đông lai nhất thời làm cho bọn chúng chấn động. Bên tai vang lên những lời nghị luận chua chet của đám nam sinh kia. Bùi Đông lai cũng không có để ý. Chỉ mỉm cười nhìn tầng Đông Tuyết cảm ơn. Nương T A. Nương. Đông Tuyết cũng không nói thêm gì mà là trận trừng hai mắt lên giống như là đang nói nhớ đó nghe, Ngươi đã nói với ta rằng ngươi sẽ chiến thắng. Giờ phút này tầng đông tuyết lại lộ ra vẻ mặt đang yêu hiếm thấy ở trước mặt bùi đông lai. Phía trước cố mỹ mỹ cũng thấy hành động vừa rồi, lúc này lại nghe được tiếng nghị luận. Nhất thời liền liên tưởng đến xế chiều hôm qua khi tan họp tầng đông tuyết đã chủ động đuổi theo an ủi bùi đông lai. Trong lòng liền có chút khó chịu. Hừ tầng đông tuyết thì ra là ngươi có ý tứ với tên phế vật bùi đông lai kia sao? Một khi đã như vậy thì ta đây sẽ khiến cho hắn bị xấu mặt một phen. Khó chịu. Cố Mỹ Mỹ liền cười lạnh sau đó bước nhanh đi đến bên cạnh Trịnh Phi nói Trịnh Phi. Hôm nay anh nhạc định phải hung hăng làm cho tên phế vật kia càng nhục nhã càng tốt. Tốt nhất là để cho hắn mang theo cái đuôi cút ra khỏi trường học. Yên tâm đi cố Mỹ Mỹ, một lát nữa cô sẽ thấy cảnh tượng, hắn quỳ xuống kêu ông nội. Không đợi Trịnh Phi trả lời, một gã thành viên khác trong lớp 12 6 cười lạnh nói. Trịnh Phi đắc ý ngẫm đầu lên. Cũng không nói gì mà mang theo thành viên trong đội đi tới phía trước. Cùng với đám người bồi Đông Lai gặp nhau tại giữa sân bóng. Cùng lúc đó, Tần Đông Tuyết đi theo Vương Hồng bước lên chỗ thính phòng chỗ dành cho khán giả. Học sinh tại hiện trường cũng trở nên yên lặng trở lại. Đem ánh mắt nhìn về phía sân bóng. Trận đấu hôm nay là trận đấu chia tay. Đối với các người mà nói, Chủ yếu là tham dự, Thắng bại chỉ là thứ yếu. Tất cả đã rõ chưa trọng tài là một gã lão sư dạy thể dục. Hắn thấy vẻ mặt của thành viên hai đội có chút không thích hợp vì vậy sắc mặt liền trở nên nghiêm nghị. Cứng rắn nói. Vẻ mặt Trịnh Phi đắc ý cười mã lão sư, thắng bại đã phân định rồi, đương nhiên là phải tham gia rồi. Thứ nhất là hữu nghị, thứ hai là tranh tài. Nhất định phải chú ý đến động tác. Mã lão sư nhớ mày trầm giọng nói hai bên chuẩn bị trận đấu lập tức bắt đầu. Nguyên bản Bùi Đông Lai ở trong lớp 12 trên một đứng ở vị trí hậu V. Bức quá trước khi thi đấu hắn đã nói với đội trưởng Tàu Băng. Khi nào trận đấu mở màn hắn sẽ đảm đương vị trí trung phong. Tranh giành quyền khống chế bóng. Tàu băng biết năng lực bật nhảy của Bùi Đông Lai vô cùng tốt cho nên cũng sẽ không cự tuyệt. Nghe được lời nói của Mã Lão Sư, Bùi Đông Lai cùng với tên Trung Phong bên kia đều hạ trọng tâm xuống. Làm ra tư thế lấy đà chuẩn bị nhảy lên. Các thành viên khác còn lại thì lại bày ra tư thế chuẩn bị sẵn sàng đón lấy đối phương. Trong nhất thời toàn bộ ánh mắt của toàn trường để tập trung vào giữa sân Trên thực tế Lúc bắt đầu đoạt quyền khống chế bóng Không những chỉ so năng lực bật nhảy mà còn phải so năng lực phản ứng Sự thật này cùng với thi đấu chạy trăm mét cùng là một đạo lý Phản ứng nhanh thì sẽ dễ dàng chiếm được tiên cơ Trước kia khi Bùi Đông Lai còn chưa có dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi thì tốc độ của hắn đã rất nhanh. Hiện giờ đã thành công dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi. Tương đương tốc độ sẽ trở nên 2. Trung phong của đội kia làm sao có thể so sánh được với hắn kia chứ? Bá! Mắt thấy Mã Lão Sư đem trái bóng rổ ném lên không trung. Bùi Đông Lai liền nhảy lên giành bóng. Một phát liền bắt được trái bóng rổ. Cùng lúc đó, tên trung phong của lớp 12 trên 6 cũng nhảy lên. Thân thể của hắn cùng tiếp xúc với Bùi Đông Lai. Hắn cố gắng muôn thông qua phương thúc này để làm ảnh hướng đến Bùi Đông Lai. Để cho trọng tâm của Bùi Đông Lai không ổn định. Từ nhỏ thân thể của bùi đông lai đã không tốt. Mỗi ngày hắn đều uống thuốc đông y hơn nữa còn ngâm mình trong dược thủy. 3 tuổi thì bùi vũ phu liền yêu cần hắn đứng tấn. Dưới tình hình như thế. Nhìn qua thì thấy thân thể của bùi đông lai đơn bạc nhưng thực tế là tràn ngập lực lượng. Đừng bảo là người thường cho dù là người luyện võ cũng thì cũng sẽ không thể hơn hắn. Lúc trước. Ở ngoài trường học Bùi Đông Lai bị đám thanh niên kia chạm đường. Rồi hắn có thể đem đám thanh niên kia đưa vào bệnh viện nằm nghỉ ngơi vài ngày. Tất cả đều dựa vào thân thể biến thái này. Nếu không thì với sức hắn thì làm sao có thể lấy một vơn. Sơn. Bảy dơn. Dơn. Quy. Quy. Cơn. Bởi vì thân thể quá mức biến thái cho nên dưới sự tác động của tên trung phong lớp 12 trên 6 thì bùi đông lai cũng không bị ảnh hưởng gì cả. Thân thể của hắn vẫn nhẹ nhàng rơi xuống đất, vèo. Sau khi hạ xuống, bùi đông lai cũng không có ngừng lại mà là giận bóng chạy đi. Trong nháy mắt đã thoát khỏi sự truy cản của hai gã thành viên lớp 12 trên 6. Ta kháo Bùi Đông Lai rất mạnh a. Bùi Đông Lai vừa biểu diễn thì nhất thời làm cho cả hiện trường đề kinh hô. Trong lúc nhất thời, phía trước chỉ còn lại hai người trong đó có cả Trịnh Phi kẻ nhận nhiệm vụ làm hậu vệ. Để cho hắn đến. Mắt thấy Bùi Đông Lai nhẹ nhàng thoát khỏi sự truy cản của đồng đội mình. Trịnh Phi vốn là ngẩn ra. Tiếp theo lại quát lên một tiếng lớn, hướng phía Bùi Đông Lai vọt tới, là một trong những hậu chủ lực của trầm thành nhất trung. Trịnh Phi không những ngư bài mà năng lực phòng thủ của hắn cũng không tầm thường. Tuy không biết tại sao khi mới bắt đầu trận đấu thì Bùi Đông Lai lại giống như một con gà đá hung mãnh, Nhưng mà hắn cũng cảm thấy bùi đông lai không có khả năng giận bóng vượt qua mình Mắt thấy Trịnh Phi nhào lên Khóng miệng của bùi đông lai liền nở ra nụ cười khinh thường Không đợi Trịnh Phi tức giận Hắn đã giả vờ đột phái về phái bên trái Trịnh Phi thấy vậy thì chẳng những không tức giận mà đem trọng tâm dời về phía bên trái Tính toán ngăn cản đường dẫn bóng của Bùi Đông Lai. Nhưng mà, Ngay khi Trinh Phi vừa mới bước qua trái, Thì trong nháy mắt Bùi Đông Lai đã làm ra một động tác xoay người. Làm ra một động tác dẫn bóng xuất sắc. Nhẹ nhàng vượt qua sự truy cản của Trịnh Phi. Thấy Trịnh Phi đã bị rớt lại phía sau. Một gã thành viên cuối cùng của lớp 12 trên 6 biến sắc. Theo bản năng liền nhào tới phía Bùi Đông Lai. Ngay sau đó. Không đợi tên kia áp sát lại gần Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai đã cầm lấy bóng. Mượn lực chạy nhanh cả người chạy hai bước rồi nhảy lên. Giống như là một con đại vàng đang dương cánh. Hướng bản rổ mặt phi phát bay nhanh tới. Cảm giác này giống như dù biết phía trước có một tòa nối lớn nhưng vẫn mạnh mẽ mà vượt qua khí thế như cầu vòng. Phía dưới bảng bóng rổ. Tên thành viên cố gắng ngăn chặn bùi đông lai. Lại thấy hắn nhảy lên như thế. Sợ tới mức không dám chạy lên ngăn cản. Mà là lựa chọn né tránh. Bởi vì hắn biết rõ Nếu như bản thân không né tránh thì hắn tuyệt đối sẽ bị bùi đông lai làm cho bay ra ngoài Kháng Hắn tưởng rằng hắn là giọt đăng sao chứng kiến bùi đông lai làm ra động tác chỉ có trong ba Trịnh phi vốn là ngẫn ra Tiếp theo vẻ mặt liền cười lạnh mắng Hắn đang chờ cảnh cảnh bùi đông lai bị xấu mặt Rõ ràng là hắn không tin Bùi Đông Lai có thể đơn thành công. Này! Không thế nào! Không riêng gì Trịnh Phi không tin mà tất cả đám học sinh cùng thầy cô giáo cũng không tin. Dù sao thì khoảng cách xa như vậy. Ngay cả các cầu thủ chuyên nghiệp trong ba cũng chưa chắc đã làm được. Huống chi Bùi Đông Lai lại là một tên học sinh trung học bình thường. Ngay sau đó, Tại lúc mọi người đang chăm chú nhìn, thì bùi đông lai bằng vào lực nhảy khủng bố của mình đã nhảy tới phía dưới bảng. Hai tay ôm lấy bóng, nhắm ngay giữa bảng rổ rồi út xuống. Bang, bang! Đang khi mọi người đang há ngồm trợn mắt, thì nương theo một tiếng vang thật lớn. Bóng đã bị bùi đông lai hung hăng út vào rổ. Lực lượng thật lớn làm cho khung bóng rổ không ngừng rung động. Không thể nào. Hai tay úp rổ. Bùi đông Lai dùng hành động thực tế để trả lời. Ba ba. Trong lúc nhất thời. Trong sân bóng rổ liền yên lặng như tờ. Chỉ có âm thanh của trái bóng rổ sau khi rớt xuống đất. Tất cả mọi người đều chán ván. Vẽ mặt khiếp sợ nhìn Bùi Đông Lai Bùi Đông Lai cũng không có rơi xuống đất mà hai tay của hắn đang cầm lấy khung rổ Cả người đang đung đưa ở trên không Hắn chỉ cảm thấy có một ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng ngực của mình Hắn không kim lòng nổi mà ngẫm đầu lên Dùng một loại ánh mắt nhìn xuống theo thứ tự nhìn từng kẻ đã từng cười nhạo mình Một tên, 2 tên, 3 cơ hồ Mỗi một tên từng kinh bỉ Sĩ nhục hắn đều cảm thấy khuôn mặt của mình có chút nóng lên Không dám nhìn thẳng vào mặt hắn Đồ bỏ đi Thấy một màn như vậy, bùi đông lai liền dùng hết khí lực ngửa lên trời gầm hét một tiếng Giờ phút này Hắn giống như là đang muốn đem toàn bộ sự ủi khuất và sỉ nhục trong một năm nay phát tiết ra ngoài. Thanh âm kia giống như là tiếng hổ gầm, sấm rền qua một hồi lâu cũng không tiêu tan. Vương giả trở về. Michael R.D. đang sinh ngày 17 tháng 2 năm 1963 là một cầu thủ bóng rổ nhà nghề nổi tiếng thế giới của Mỹ đã giải nghệ. Anh được xem như một trong những cầu thủ bóng rổ vĩ đại nhất mọi thời đại. Một trong những ấn tượng lớn nhất trong cộng đồng thể thao ở thời đại của mình và là người đã đem lại sự phổ biến rộng khắp môn bóng rổ của ba nation Novak Ketban a soci Liên đoàn bóng rổ quốc gia Mỹ ra toàn thế giới trong thập niên 1980 và thập niên 1990. Sau khi thi đấu một cách nổi bật trong màu áo của Đại học Bắc Carolina, Giọt đang tham gia vào đội Chicago Boom của 3 năm 1984. Anh nhanh chóng nổi lên như một trong những ngôi sao của đội tuyển. Mọi người trở nên thú vị với những màn ghi điểm thành công của anh. Cùng khả năng vượt trội của mình, Giọt Đăng đã tỏa sáng khi trình diễn khả năng sờ lem đơn út rổ của mình ở vạch ném phạt trong cuộc thi sờ lem đơn. Điều này đã mang lại cho anh nức tên e Giọt Đăng. Giọt Đăng không trung hay hít e nét như một sự khen ngợi xứng đáng của khán giả. Anh cũng có được danh tiếng là một trong những cầu thủ bóng rổ phòng thủ tốt nhất. Năm 1991 Anh chiến thắng và đạt được danh hiệu vô địch 3 lần đầu tiên với đội buông và tiếp sau đó là các danh hiệu vô địch năm 1992-1993. Điều này giúp anh giành được Cú ăn Ba 3 lần vô địch liên tiếp lặp lại. Cho dù Giọt Đăng ra đi khỏi ba một cách đột ngột vào tháng 10 năm 1993 với tuyên bố giải nghệ ở tuổi 30 sau cái chết của cha là game Giọt Đăng do bị ám sát. Anh đã bị sốc để theo đuổi sự nghiệp bóng chày. Anh đã trở lại với Boom vào năm 1995 và dẫn dắt đội chinh phục thêm các danh hiệu vô địch vào các năm 1996. 1997 và 1998 Với đội buôn của anh vào mùa giải 1995-96 đạt kỷ lục 3 Reco 72 bình thường si sôn trò chơi. Giọt Đăng giải nghệ lần 2 năm 1999 nhưng anh lại quay về với ba sau 2 mùa giải một lần nữa với tư cách là cầu thủ của đội Qua Sinh Tân Quy Gia từ năm 2001 đến 2003. Thành công cá nhân của Giọt Đăng đã thực hiện được bao gồm 5 giải thưởng 30. Vương B. Hầu hết Valua Bubai ở cầu thủ xuất sắc nhất trong một mùa giải của ba. 10 lần được chọn vào đội hình chính của tất cả ba đội hình tập hợp các ngôi sao của ba. 9 lần được Vinh Dự chọn vào đội hình chính của tất cả Defensive đội hình phòng thủ tốt nhất. 14 lần tham dự thi đấu tất cả sao đội hình thi đấu giữa các ngôi sao miền Đông và miền Tây của Mỹ cùng 3 lần đạt tất cả sao ơn Vân B cầu thủ xuất sắc nhất trong trận tất cả sao 10 danh hiệu ghi điểm 3 danh hiệu về tranh cướp bóng 6 lần ba phi năng ơn Vân B cầu thủ xuất sắc nhất vòng chung kết 3 và giải thưởng cầu thủ phòng thủ hay nhất năm 1988. Anh lập kỷ lục ghi điểm trung bình một trận cao nhất trong các mùa giải th thường của ba là 30.1 điểm trận, cũng như kỷ lục 33.4 điểm trận trong các vòng đấu bay ốt Năm 1999, Anh được kênh truyền hình thể thao nổi tiếng ép bình chọn là vận động viên Bắc Mỹ vĩ đại nhất thế kỷ 20 và đứng thứ 2 sau Barberu trong danh sách các vận động viên thế kỷ của An Asocia, Tết Nhấn. Anh sau khi kết thúc sự nghiệp của mình anh còn được nhớ đến như là một huyền thoại vĩ đại nhất trong lịch sử của ba thần tượng một thời của Men. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Mười truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz Chương mười nhục nhân giả tức tự nhục Điều này làm sao có thể được Cái này mẹ nó làm sao có thể được Bên tai vang lên tiếng rốn giận của bùi đông lai Trong đôi mắt bùi đông lai hiện lên vẻ phẫn nộ Trịnh phi liền điên cùng lắc đầu Tự hồ như không tin một màn phát sinh lúc nãy là sự thật. Dù sao, khoảng cách xa như vậy mà có thể đơn được, ngay cả cầu thủ chuyên nghiệp cũng không thể bảo đảm sẽ làm được a. Không riêng gì hắn mà ngay cả những tên học sinh lớp 12 trên 6 cũng không thể tin được. Ở cả nhóm bọn hắn xem ra. Cho dù là một năm trước lúc Bùi Đông Lai đang ở thời kỳ đỉnh cao cũng không thể làm ra động tác đơn này được. Đông Lai tốt lắm. Giọng nói của Tào Băng liền vang lên tiếng nói vô cùng kiếp động, có cảm giác như vừa rồi người đơn là hắn. Tào Băng vừa mở miệng. Vô luận các các cầu thủ đang thi đấu trong sân hay là các cổ động viên cũng từ trong khiếp sợ mà tỉnh lại. Thật không nghĩ tới qua một năm trình độ chơi bóng rổ của Bùi Đông Lai lại có thể đạt tới trình độ ngư bức như thế. Đúng vậy à. Chỉ bằng biểu hiện vừa rồi của hắn. Ta dám đoán rằng trình độ bóng rổ của hắn so với một năm trước còn ngư hơn. Đúng vậy căn cứ vào động tác lúc nãy của hắn xem ra hôm nay lớp 12 trên 6 sẽ thảm bại rồi A. Trong lúc nhất thời, tất cả học sinh có mặt ở trong sân đều thảo luận sôi nổi. Cơ hồ trong lòng tất cả mọi người đều không tự chủ được mà nghĩ ra một ý niệm trong đầu hắn đã trở lại. Tên kia từng là thiên kiêu chi tử của toàn bộ giáo viên cùng học sinh trong trầm thành nhất chung. Hắn từng là người được tất cả mọi người ngưỡng mộ. Bùi đông lai hắn đã trở lại. Hắn đã trở lại sao? Bên tai vang lên những lời bàn luận của đám học sinh. Khóng miệng của tầng đông tuyết khẽ nhét lên. Trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Từ hồ nàng muốn dùng phương thức này để ăn mừng phán đoán của mình là chính xác. Bá! Đem tất cả những oán khí trong vòng một năm qua phát tiết ra. Bùi đông lai cảm thấy cả người khoan khoái dễ chịu. Vẽ mặt liền khôi phục lại vẻ bình tĩnh Hai tay buông xuống nhẹ nhàng rơi xuống đất Lưng thẳng tắt Hướng nửa phần sân bên kia đi đến Nếu ta nhớ không nhầm thì bùi đông lai đã cùng trịnh phi cá cược Nếu như trịnh phi thua cuộc thì trịnh phi cùng cố mỹ mỹ Nếu hai người thấy bùi đông lai thì phải lăng càng xa càng tốt A Như là cảm nhận được vẻ tự tin được phát ra từ trên người của Bùi Đông Lai thì có người liền mở miệng nghị luôn. Tự hồ như hắn đã biết rằng trận đầu ngày hôm nay Bùi Đông Lai sẽ nắm chắc thắng lợi. Bên tai vang lên lời nói của tên học sinh kia. Cố Mỹ Mỹ liền run rễ. Tự hồ là đang nghĩ tới hình ảnh làm cho nàng cảm thấy sợ hãi. Sắc mặt của nàng mặc dù vẫn trang điểm nhưng vẫn trở nên trắng bệt Đồng thời Nàng cũng cảm thấy rằng toàn bộ học sinh ở trong trường đều xem nàng Cười nhạo nàng Một cổ khuất nhục tràn ngập trong lòng của nàng Theo bản năng nàng lui về sau một bước Giống như là chó nhà có tan Mang theo cái đuôi lén ly khai khỏi chỗ đông người này Muốn kiếm một chỗ nào vắng vẻ để ngồi xuống. Mà trên sân bóng rổ. Sắc mặt của Trịnh Phi vốn đang khó chịu nhìn thấy bùi đông lai. Khó mặt lại nhìn thấy hành động của cố mỹ mỹ thì thiếu chút nữa mà ngắt đi. Chỉ mới một trái mà thôi. Không có gì lớn cả. Tây cả đều giữ vững tinh thần. Nói cho lớp 12 trên một biết. Kẻ nào mới là kẻ rác rưỡi? Căm tức! Trịnh Phi liền nắm chặt hai nắm đấm lại rồi lớn tiếng rống lên. Cố gắng muốn thông qua phương thức này để khiếp lệ sĩ khí của đội mình. Dường như hắn xem ra mới vừa rồi bùi đông la chỉ là chó ngáp phải rùi mà thôi. Hoàn toàn là lừa gạt. Hành động của Trịnh Phi cũng không có hiệu quả. Những tên thành viên của lớp 12 trên 6 giống như là binh lính bại trận Bộ dạng gục đầu ủ rũ